Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiện ra làm cho Phước giật mình mấy lần. Hơn 3 giờ sáng thì anh tỉnh hẳn. Rời khỏi chiếc giường, Phước chọn chiếc ghế trên bàn công. Nơi đây có thể nhìn ra xa mấy giãi phố liền. Anh cứ ngồi như thế một pho tượng đá vậy. Càng nghĩ, Phước càng cảm thấy lòng mình đầy những nghi hoặc không thể nào có thể giải thích nổi. Trời đã sáng hẳn, Phước chỉ kịp thay bộ quần áo rồi bước ra ngoài đi làm anh thậm chí còn chẳng quan tâm tới chuyện ăn uống hay những vấn đề gì khác nữa. Và tất nhiên, với cái dáng vẻ như người mất hồn này thì hiệu suất công việc của Phước gần như bằng 0. Cuối ngày, một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bên ngoài làm cho anh giật bắn mình. Ai đó? Là tôi đây. Phước nhận ra được giọng nói này là của ông Cường. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, bước ra cửa. Vừa nhìn thấy ông ta, Thậm chí còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì Phước đã ăn ngay một xấp giấy tờ bị ném thẳng vào mặt. Ông Cường hét lớn: "Mẹ kiếp, cậu làm ăn như thế này hay sao? Sao lại tự tiện ký vào những văn bản này như thế? Cậu có biết tôi suýt phải đội quần với khách hàng hay không vậy?" "Ờ, cái này thì tôi tôi" Phước ấp úng, bởi gần như anh không nhớ ngày hôm nay mình đã làm gì thật. Anh lắc đầu nói với ông ta: "Tôi tôi không biết." "Im đi, cầm một thằng tồi, dám làm mà không dám nhận ư? Tôi thật hối hận khi đã thuyết phục cậu trở lại làm việc. Cậu có ghét tôi thì cũng đừng làm mấy cái trò phá hoại như thế này chứ." Câu nói có phần nặng lời của ông Cường làm cho Phúc nóng cả mặt. Chưa hết, đúng vào lúc này, hai bên tai của anh đang nghe văng vẳng một giọng nói quen thuộc. "Sao nào, chủ nhân? Ngài chỉ cần nói gấp thằng già này thôi, tôi sẽ xử hắn giúp cho ngài. Nói đi, nói đi." Phước như bị mụ mị đi, anh thừa hiểu thứ gì đang nói chuyện với mình, và rồi phần con trong người của anh đã chiến thắng. Phước chỉ thẳng mặt của ông Cường rồi hét lên. "Đúng, tao ghét mày, tao ghét mày lắm." Nói xong, Phước còn hất ông ta suýt té ngã rồi ù chạy đi. Ra khỏi công ty, lúc này Phước mới nhận ra câu chuyện mình vừa làm. Anh ngồi thụp xuống đưa tay ôm đầu. "Chết thật, mình mình vừa làm cái gì thế này?" Phước gào lên. "Này, cái biển kia. Tao tao không biết mày là ai, nhưng tao không ghét ông Cường, tao không muốn mày làm hại gì ông ấy cả, nghe chưa? Có nghe chưa? Lần này thì không có tiếng nói nào vang lên nữa thay vào đó, Phước chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng cười bên tai của mình mà thôi. Còn những người đi đường, họ nghe được câu nói độc thoại của anh, vừa rồi thì ngơ ngác và nhìn ngó dữ lắm. Phước về đến nhà, anh không quên gọi điện thoại xin lỗi ông Cường. Và tất nhiên Với sự chân thành này thì cả hai đứa nhanh chóng hòa giải. Ông gật gù. Thôi được rồi. Lúc nãy tôi cũng hơi nóng quá. Chỉ là lần đầu tiên thấy cậu chảnh mạng trong công việc như vậy mà thôi. Giờ thì cậu có thể dành khoảng một, hai hôm để mà nghỉ ngơi. Để cho phép đấy. Không biết cậu đang có chuyện gì. Nhưng hãy quay lại cùng sở khi tâm lý ổn định nhất nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn sếp ạ. Cường cúp máy rồi ngồi thừa ra, miệng thì lầm bầm. Lần này chắc là không sao đâu. Chắc là không sao đâu. Nhưng Phước chưa vội nghỉ ngơi, bởi anh còn phải lên mạng để tìm hiểu thông tin về cái miếng gỗ bí ẩn kia, thậm chí anh lục lọi hết những group chuyện tâm linh hay buôn bán bùa ngải. Ấy thế mà Phước không hề thấy thứ gì giống với nó cả. Trời đã khuya, những kết quả tìm kiếm càng eo hẹp đi, Phước mệt mỏi lắm. Và rồi đúng lúc này, anh lại bắt đầu nghe thấy giọng nói ở trong đầu của mình. Sao? chủ nhân chưa ngủ sao? Chủ nhân không ngủ à? Trước sự xuất hiện này của cái bóng, Phước sợ lắm, bởi anh nghĩ đến có thể nó đã làm gì ông Cường rồi hiện ra để báo tin. Anh với tay lấy cái điện thoại trên bàn, gọi ngay cho ông ta. Sự lo lắng nhanh chóng qua đi khi ông Cường nhấc máy. Alo, có chuyện gì thế? À dạ không ạ, em em gọi nhầm số thôi sếp. Ông Cường lầm bầm gì đó rồi mới tắt máy chắc đang khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Phước Thở phào nhẹ nhõm, vậy là ông ta vẫn bình an vô sự. Thế nhưng ở phía cái bóng thì ngược lại, nó có vẻ tức giận lắm, nó liền lao đến, bay lượn xung quanh Phước mà thì thầm. Thưa chủ nhân, chẳng phải thằng gian này nó đã làm cho chủ nhân tức giận hay sao? Thậm chí nó còn mắng chửi người nữa. Mau, chủ nhân nghe em, mau ngủ đi. Chỉ cần chủ nhân nhắm mắt lại thì mọi việc em sẽ lo liệu hết. Vậy nếu tao không ngủ thì mày sẽ không động được tới ông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net